Thiết hại, can phê bình những học thuyết đạo đức xây trên thường nghiệm. Công việc phê bình này can đã thể hiện cả nơi cuốn những nền tảng khoa siêu hình học về luân thường và nơi cuốn phê bình lý trí thực hành. Mục đích của ông là làm sáng tỏ lập trường đạo đức thuần túy của ông, một nền đạo đức xây dựng hoàn toàn trên lý trí như ta vừa thấy ông sướng suất trên đây. Can lên án những học thuyết đạo đức thường nghiệm như sau, nếu ngó vào những khảo luận về đạo đức được viết ra theo thị hiếu của quần chúng, Ta sẽ thấy khi thì người ta nói đến cứu cánh riêng biệt của bản tính con người, khi lại bàn đến quan niệm bản tính lý trí nói chung, rồi họ đề cập đến đủ thứ, nào là sự chọn hảo, nào là hạnh phúc, rồi tâm tình đạo đức, sự kính sợ thượng đế, một tí cái này một tí cái kia, thực là một sự pha trộn kỳ khôi. Nếu con người là con vật duy nhất có lý trí, thì sinh hoạt đạo đức, tức sinh hoạt đặc biệt của con người, phải được xác định hoàn toàn do lý trí không được dựa dẫm vào những cái gọi là thường nghiệm. Mà những nguyên tắc thường nghiệm đây là gì? Là tự ái, là tình cảm và tư lợi, càng phân biệt hai loại nguyên tắc có thể ảnh hưởng đến sự quyết định của ý chí. Loại thứ nhất nằm trong cảm giác tính của ta, và loại thứ hai là lý trí ta. Cảm giác có tính chất chủ quan, riêng tư, vị kỷ, còn lý trí thì ngay thẳng và minh chính. Cảm tình riêng tư, thích hay không thích của từng người. Thường chỉ cho mỗi người người biết đâu là hạnh phúc của mình, nhưng ngay nơi cùng một người, những tình cảm nào cũng thay đổi theo hoàn cảnh và nhu cầu. Bởi vậy một quy luật mà chủ quan cho là nhất thiết, thì khách quan mà xét lại không nhất thiết, hơn nữa luật đó còn đổi thay tùy theo mỗi người. Như vậy, những quy luật xây dựng trên những nguyên tắc đó không thể được là quy luật phổ thông. Vậy chỉ minh lý trí thuần túy thực hành, tức lý trí đạo đức, mới là nền tảng đích thực của quy luật đạo đức. nói cách khác Chỉ ý chí thuần túy, ý chí quyết định hoàn toàn do hình thức của lương chi tuyệt đối, mới thực sự hướng dẫn ta tới những quyết đoán đạo đức ngay thẳng. Sự phê bình của can đối với những học thuyết xây đạo đức trên những nền tảng thường nghiệm được trình bày một cách rất mạch lạc, trước hết ông bàn về vai trò của cảm giác và của lý trí trong sự phán đoán của con người, sau đó ông đưa ra trường hợp FPQ, một chiếc gia lấy hạnh phúc làm nền tảng cho đạo đức, sau cùng ông vạch trần những pha trộn ám nguội giữa tình cảm và lý trí và ông coi đó là một hiểm họa cho nền đạo đức. A. bàn về vai trò riêng biệt của hai khả năng, cảm giác và lý trí, can viết, nếu tạo thành những hữu thể có lý trí và có ý chí, tạo hóa không có mục đích nào khác ngoài sự an toàn và hạnh phúc của những hữu thể này, thì phải nói rằng tạo hóa đã tính toán sai khi trao cho lý trí con người đảm nhận những mục tiêu kia. Thực vậy, để hướng dẫn hành động con người trong việc thực hiện an toàn và hạnh phúc, Nhất định bản năng sẽ cố vấn cho con người một cách đích đáng hơn và mục tiêu sẽ đạt được cách chắc chắn hơn là khi con người theo sự hướng dẫn của lý trí. Hạnh phúc thuộc lãnh vực tình cảm và cảm giác, cho nên giả thử mục đích của con người là hạnh phúc, chắc tạo hóa không ban thêm lý trí cho con người làm chi thêm rắc rối mà lại không được việc, bởi vì bản năng có khả năng tìm hạnh phúc một cách chắc chắn và giản dị hơn. Thế nhưng tạo hóa lại ban thêm lý trí cho con người đồng thời trao quyền tối thượng cho lý trí trong việc quyết định về hành vi con người con người là con vật duy nhất có lý trí linh hơn vạn vật nếu không là hạnh phúc thì mục đích cuộc đời là gì can trả lời nếu lý trí không thể hướng dẫn ý chí một cách chắc chắn trong việc tìm kiếm những đối tượng khả dĩ thỏa mãn những nhu cầu của ta và nếu bản năng tự nhiên có khả năng hướng dẫn ta một cách chắc chắn trong việc đạt tới chủ đích kia thì chúng ta phải công nhận rằng dụng đích destination Đích thực của lý trí là tạo nên một ý chí tự nó có bản chất tốt lành, chứ không tốt để làm phương tiện thực hiện những mục tiêu khác. Nói lý trí phải tạo nên một ý chí tự nó tốt lành có nghĩa là lý trí phải làm nên thiện trí, phải giúp ý chí biết đâu là thiện đâu là ác một cách tuyệt đối, bất luận hành vi của ta sẽ sinh hạnh phúc hay đau khổ cho ta. Nhân đó, càng phân biệt thế nào là hành động theo bổn phận và thế nào là hành động vì bổn phận, người tốt là người hành động vì bổn phận. Bởi vì ý thức rõ ràng về điều mình phải làm, chứ mình không làm vì theo ý người khác, hoặc làm vì sợ dư luận. Càn đưa ra mấy tỷ dụ, chủ tiệm buôn không ăn lãi quá đáng, thì được coi là lương thiện, nhưng sự lương thiện này có thể do óc trục lợi, chứ không do yếu tố luận lý nào hết. Tỷ dụ thứ hai, mỗi người có bổn phận bảo toàn tính mạng mình. Khi mọi sự an vui, thì bổn phận này có vẻ là theo bổn phận. Nhưng khi nghịch cảnh và đau khổ tràn ngập cuộc đời và ta muốn tự tử, nhưng đồng thời lại ý thức rằng mình có bổn phận bảo toàn sự sống, khi đó nếu bỏ ý tưởng tự tử để bảo toàn sinh mạng, thì được coi là hành động vì bổn phận. Một tỷ dụ nữa, người ta làm việc từ thiện giúp đồng bào, nhiều khi vì từ tâm, nhưng cũng có khi vì thích được tiếng, hoặc chỉ vì tha nhân coi bộ đáng thương. Những trường hợp như thế, chưa chắc hành động của ta đã là hành vi đạo đức đích thực còn như khi chính lòng ta đang buồn bực chán nản ta lại thấy đương sự không đáng thương về tình cảm nhưng ta thành tâm ra tay giúp đỡ người đó chỉ vì thấy có bổn phận giúp đồng bào hành vi này đáng gọi là đạo đức vì là hành vi vì bổn phận hành động nguyên vì bổn phận là hành động theo lý trí và đó là hành động đạo đức thực sự tất cả nguy hiểm trong lãnh vực đạo đức đều do phía cảm giác và thường nghiệm như vậy lập trường của can rất rõ rệt lý trí và chỉ mình lý trí là khả năng phán đoán đạo đức và trong việc phán đoán này lý trí phải tuyệt đối gạt bỏ mọi tình cảm và thực nghiệm nghĩa là không được nhìn vào các đối tượng của hành động nhưng chỉ nhìn hình thức thuần túy của hành động thôi b can thường nói đến hai khả năng ước muốn tức hai hình thức của lý trí nơi con người ta một là khả năng hạ đẳng của ý chí dựa vào những tình cảm và cảm giác để quyết định hai là khả năng thượng đẳng của ý chí dựa vào những phán đoán của lý trí để quyết định Khan viết, tất cả các quy tắc thực hành chất thể đều đặt nguyên tắc quyết định của ý chí nơi khả năng ước muốn hạ đẳng, và nếu không có một quy luật hoàn toàn hình thức của ý chí để đủ sức quyết định ý chí, thì ta không thể công nhận có khả năng ước muốn thượng đẳng. Để chứng minh phần trên của câu dưới đây, ông đưa ra nhận định, nhiều triết gia được coi là sâu sắc mà cũng không biết phân biệt thế nào là khả năng hạ đẳng và thế nào là khả năng thượng đẳng của ý chí họ cho rằng hành động theo cảm giác là hạ đẳng và hành động theo trí năng là thượng đẳng. Nhưng đối với can, tất cả các quy tắc thực hành nhắm những đối tượng cụ thể đều bị ông liệt vào loại những nguyên tắc thực hành chất thể và bị xếp vào loại hạ đẳng, dầu chúng bắt nguồn nơi cảm giác hay bắt nguồn nơi trí năng, vì trí năng là khả năng tiếp nhận những đối tượng thực nghiệm. Chỉ khi những quy tắc hành động của ta bắt nguồn nơi lý trí, ta mới có thể quyết chắc rằng chúng ngay chính và thuộc loại thượng đẳng của ý chí. Giáo sư Deleuze đã khéo tóm tắt ý tưởng của can trong một câu, khả năng ước muốn có thể có một hình thức thượng đẳng, đó là khi nó không bị chi phối bởi những cảm nghĩ về đối tượng, dầu là đối tượng cảm xúc hay đối tượng tinh thần, nghĩa là khi ý chí không bị chi phối bởi một tình cảm khoái hay khổ liên can đến ý nghĩ về các đối tượng đó, ý chí chỉ là thượng đẳng khi bị chi phối bởi nguyên hình thức của quy luật thôi. Hình thức thuần túy này là hình thức của quy luật phổ thông. Quy luật đạo đức truyền ta phải quan niệm tôn chỉ hành động của ta như nguyên tắc của một pháp chế phổ thông. Tóm lại khi các phán đoán về hành vi mà có nhắm một đối tượng cụ thể, dầu là đối tượng vật chất hay đối tượng tinh thần, thì đều đáng nghi ngờ là không ngay chính. Trường hợp điển hình là thuyết EPQ, một học thuyết đạo đức lấy hạnh phúc làm tiêu chuẩn hành động. Hạnh phúc do EPQ chủ trương không phải là vui thú nhục dục như nhiều người tưởng lầm, nhưng là sự an vui thư thái. Dẫu vậy thuyết EPQ cũng phản đạo đức, vì nếu công nhận với EPQ rằng nhân đức thuyết phục được ta cũng là vì hạnh phúc mà nhân đức hứa cho ta, thì ta sẽ không có quyền chê trách ông đã coi sự vui thích kia như cùng bản tính với những thỏa thích thô tục nhất của giác quan. Theo sự ta có thể hiểu biết về ông, thì ông đã tìm ra nguồn gốc những biểu tượng về hạnh phúc nơi khả năng thượng tầng của tri thức. Tuy nhiên điều này không tránh cho ông và không thể tránh cho ông nghĩ rằng những vui thú do các biểu tượng kia. Mặc dù những biểu tượng đó có vẻ tinh thần, gây nên, cũng không khác gì các loại thú vui khác, nhờ những thú vui đó mà những biểu tượng kia đã thuyết phục được ý chí. Như vậy, tất cả mọi thú vui, dầu là thứ vui tỉnh thần của FPQ, đều chung nhau một nguồn gốc là cảm giác. Sở dĩ thế vì mặc dầu nấp sau những hình thức cảm nghĩ và những biểu tượng có vẻ tinh thần đi nữa, nhưng vì những biểu tượng này có nhắm một đối tượng thường nghiệp, mà đối tượng như thế nhất thiết có âm hưởng trên sinh hoạt cảm xúc của ta. Cho nên phải coi tất cả những phán đoán đạo đức bị chi phối bởi hạnh phúc như thế là hạ đẳng và thiếu ngay chính. Để kết thúc phần phê bình các học thuyết xây đạo đức trên tình cảm và hạnh phúc, Can viết, dù người ta có dùng đến trí năng và lý trí đi nữa, hệ đã lấy hạnh phúc làm nguyên tắc thì, đối với ý chí, nguyên tắc này nhất thiết chỉ gồm những quy tắc hành động bắt nguồn nơi khả năng ước muốn hạ đẳng. Bởi vậy, một là phải nhận rằng không có khả năng ước muốn thượng đẳng. Hai là phải công nhận rằng lý trí thuần túy tự nó có thể thực hành, nghĩa là nó không cần đến một tình cảm nào hết, không cần một biểu tượng nào về thích hay không thích, bởi vì những biểu tượng này xét như chúng là chất thể thì sẽ luôn là điều kiện thường nghiệm của những quy tắc, vậy lý trí phải có thể chỉ lấy nguyên hình thức của quy luật thực hành để định đoạt cho ý chí. C. Trên đây can vừa quả quyết bản chất của khả năng ước muốn thượng đẳng tức bản chất của ý chí đạo đức đích thực, là quyết định theo lý trí thôi không được cho cảm xúc và chí năng tham gia vào bằng bất cứ cách nào. Khi ý chí tự quyết định theo lý trí như vậy, thì nó phán quyết theo, hình thức của quy tắc thực hành, nghĩa là phán quyết một cách tuyệt đối, chứ không nhắm một hoàn cảnh cụ thể nào hết. Như vậy nó nói lên bổn phận mà bất cứ ai, tôi hay người thù địch của tôi, đều phải thực hành để xứng là người đạo đức. Như thế ta hiểu tại sao Can không những chê trách những phán đoán do cảm xúc và tình cảm, và ông còn lên án những phán đoán pha phôi, vừa do lý trí vừa do tình cảm. Nhớ lại vai trò của mỗi tài năng trong con người, bản năng có chức vụ lo vấn đề sinh tồn cùng là thỏa mãn những xu hướng căn bản của con người, còn lý trí thì lo đến sinh hoạt đạo đức của con người, can có lý để tố cáo những phán đoán pha phôi mà ông không ngần ngại gọi là những luân thường lai còn nguy hiểm hơn cả những thứ luân lý mà ta biết rõ là xấu. Ông viết, ý thức về bổn phận, tức ý thức đạo đức, Khi không bị nhiễm bởi những sở thích thường nghiệm thì sẽ có một uy quyền vô cùng lớn lao đối với lương tâm con người khi con người biết nhìn vào lý trí, uy quyền này vô cùng lớn hơn những lý do mà người ta có thể gặp trong lãnh vực kinh nghiệm. Đã ý thức được bản chất cao quý của ý thức đạo đức như vậy, tự nhiên chúng ta sẽ khinh bỉ những lý do thường nghiệm kia. Thay vào ý thức đạo đức đó, ta thử đưa ra một học thuyết luân lý có vẻ lai, pha trộn những duyên do của tình cảm và của xu hướng với những ý tưởng của lý trí. Tất lòng ta sẽ lưỡng lự giữa những lý do như thế vì lòng ta không thể quy chúng về một nguyên tắc được, rồi những lý do như thế họa may mới đưa ta tới điều thiện, còn thường là đưa tới điều ác. Tại sao can tỏ ra nghiêm khắc với những lý do lấy ra từ sinh hoạt thường nghiệm như thế? Thưa vì những lý do này luôn đậm mùi tự ái và tự kỳ. Điều này trở nên nguy hiểm đặc biệt khi người ta pha trộn những phán đoán thuần túy đạo đức của lý trí với những tình cảm của sinh hoạt thường nghiệm. Bởi vì người ta sẽ dễ dàng tự lừa dối mình và che đậy những dự tính xấu xa dưới cái vỏ đạo đức. Thà rằng tuyên bố thẳng thắn lấy hạnh phúc và khoái lạc làm tiêu chuẩn như EPQ. Can cũng ngụ ý đưa ra một lý do nữa, nếu cùng lý trí, ta thêm vào đó những lý do lấy ra từ trong sinh hoạt, ta sẽ rất khó quy các lý do đó về cùng một nguyên tắc. Mà không quy về một nguyên tắc duy nhất, thì không còn có quyết định tuyệt đối, và con người bị rơi vào tình trạng lưỡng lự. Rồi có thể dần dà bị lôi vào nẻo xấu Muốn ngay chính Ta không được tự xét cho mình Đúng như danh ngôn người xưa Không ai được làm quan tòa xét việc mình Nemo zunech in propria causa Bởi vậy những phán đoán của ta Chỉ thực sự và chắc chắn ngay chính Khi ta nhìn vào hình thức của quy luật Một quy luật không nội dung cụ thể Áp dụng cho trường hợp của tôi Và trường hợp của bất cứ ai Thân hay thù Như chúng ta sẽ thấy sau này Càn quan niệm lý trí thuần túy thực hành là tước hiệu làm người của ta, chính lý trí đạo đức này đặt chúng ta lên trên toàn thể vạn vật trong thiên nhiên cùng với định luật nhân quả tất định của chúng. Trong ý đó, ngày bây giờ ông đã viết, chúng ta phải kết luận rằng tất cả các quan niệm đạo đức đều thuần túy thiên thiên, bắt nguồn nơi lý trí, dầu là lý trí bình dân hay lý trí của suy luận là thứ vươn lên cao hơn. Ta không được rút các quan niệm đó từ những tri thức thường nghiệp. Ta không được pha trộn những yếu tố thường nghiệm vào chúng vì sẽ làm giảm mất ảnh hưởng thuần túy và giá trị tuyệt đối của các hành vi. Bởi vậy, không giống như nơi lãnh vực của triết lý lý thuyết là lãnh vực cho phép và còn đòi hỏi các nguyên tắc phải tùy thuộc vào bản tính đặc biệt của con người, còn nơi đây thì các quy luật đạo đức phải được coi là có giá trị cho bất cứ hữu thể nào có lý trí, cho nên ta phải diễn dịch các quy luật đạo đức này từ quan niệm phổ quát ta có về những hữu thể có lý trí nói chung.